Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 267 cổ bảo hiện thần uy các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz, nhận phong biến sắc, vội hít vào một ngụm lương khí, hắn huy động linh, lực toàn thân đến cực đại, tả thủ tỏa ra một đảo hàn khí ngưng tụ, thành bạch quang cầu, hữu thủ vận ra hỏa diễm có hình một độc giác, thú phá. Song thủ đồng thời đẩy ra, bạc quang cầu cùng độc giác thú hướng về. Vô số độc xà đang bắn qua, nhất thời rằng co chưa phân cao thấp. Nhưng hắn còn chưa kịp thở, ngẩng đầu lên đã thấy từng sắc kim quang. Tỏa ra trói lọi. Trên không xuất hiện một đại kim hạp hộp to dài tới. Hơn mười trượng, như Thái Sơn áp đỉnh đè xuống. Lúc này muốn tẩu cũng không kịp, trừ phi là dùng thuẫn di thuật, nhưng... Chúc cơ kỳ tu sĩ vốn là không có thần thông nhịp cấp này. Tuy vậy. Nhận phong kinh nghiệm cùng người tranh đấu cực kỳ phong phú. Gặp nguy. Mà không loạn. Hắn vỗ trên túi chứ vật. Đem một cái hoàng cẩm khăn ra. Khu sử. Hoàng cẩm khăn quay tròn trên đỉnh đầu Nhận phong. Phát ra một tầng. Hào quang sắc vàng. Thử lạp. Đại kim hạp chạm vào tầng hoàng sắc quang. Chỉ thấy hoàng sắc quang. nhanh chóng ảm đạm đi không ít tốc độ đại kim hạp dù có chậm đi nhưng vẫn từ từ xuống nhận phong thấy vậy vẻ mặt nhăn nhó lại đánh ra một đường pháp quyết nhưng vẫn không thấy hoàng sắc quang có chuyển biến gì bất đắc dĩ hắn đành đảo thân hình một cái độn quang bay ra ngoài hoàng cẩm khăn phát ra một tiếng như xé lụa rồi bị xẻ tan thành năm mảnh ánh sáng màu vàng chợt tan biến Đại kim hạp ầm ầm rơi xuống. Đem thổ thạch nơi đó bắn cao tới vài trường. Thấy cảnh này trên mặt nhận phong đầy vẻ tiếc nuối, linh khí có thuộc. Tính phòng ngự này hắn vốn rất yêu thích, không nghĩ tới hôm nay lại. Bị hủy dễ dàng như vậy. Nhận phong không còn chiến ý, hầm hực nhìn lâm hiên, thầm tính nước. Độn quang chạy về trung tâm thiên mục sơn. Đến lúc này, ngươi còn muốn chạy trốn sao? Đạo hữu đem mạng lưu lại. Cho ta lâm hiên cười lạnh vung tay lên. Lúc này tấm ngân vóng lại. Ngưng tụ thành thất đạo phi kiếm trên không. Đồng thời hắn chỉ tay vào các phi kiếm. Hóa thành các luồng sáng. Thất. Đạo lam mang này dường như thông linh cực kỳ trong chớp mắt đã đem. Nhận phong vây lại. Bên tai lại truyền đến một trận gào thét thê lương. Nhận phong vô cùng. Kinh hãi. Chỉ thấy vụ vụ xương mù quanh thân thể lâm hiên đã tan đi. Tả thủ của. Hắn đang cầm một hạt châu cỡ mắt rồng. Miệng hắn lẩm nhẩm đọc chú ngữ. Hữu thủ không ngừng kết pháp ấn Đây là. Mắt thấy huyền hỏa thần châu phát ra ánh sáng ấm ánh đỏ rực. Nhận. Phong dường như nhớ tới điều gì. buột miệng kinh hãi thốt là cổ. Bảo. Ngươi lại có cổ bảo. Lâm Hiên thầm hử một tiếng trong lòng cũng có chút bất ngờ. Không, nghĩ tới đối phương kiến thức cũng uyên bác. Chúc cơ kỳ tu sĩ có thể nhận biết vật ấy quả thực không nhiều. Thấy Lâm Hiên không phủ nhận. Nhận phong hoàng hốt vô cùng cổ bảo vốn. Là do thượng cổ tu sĩ để lại, đại bộ phận đều bị nguyên anh kỳ lão. Quái chiếm đoạt kết đan kỳ tu sĩ rất ít người có được, không nghĩ tới. Đối phương còn sở hữu loại nghịch bảo này, mặc dù lấy tu vi của Lâm Hiên, dù không thể phát huy ra toàn bộ thần, thông của cổ bảo nhưng cũng cao hơn linh khí tới mấy tầng, hai loại, này vốn là không cùng một đẳng cấp. Lâm Hiên lạnh lùng liếc mắt nhìn nhận phong, rồi hắn há to miệng, phun, vào huyền hỏa thần châu một ngụm tinh khí, khẽ quát một tiếng đi. tức thời năm sáu đảo hỏa huyết xông ra biến thành các hỏa xà ngầm đầu nhìn về nhận phong lao sang lúc này nhận phong sắc mặt xám ngoét toàn thân run lên vô lực động tác trở nên ngưng trệ lâm hiên nhìn hắn thoáng vẻ thương hại nói ta cùng với đảo hữu không oán không cừu chỉ là ngươi ngăn cản ta mà tự tìm con đường chết không oán không cừu Ha hạ tiểu ma đầu ta hận không thể cùng chết với ngươi Nhận Phong ánh mắt đầy oán độc, long lên như giá thú nhìn. Sang Lâm Hiên. Lâm Hiên khẽ thở dài, biết hắn vẫn cho mình là đệ tử của cực ác ma. Tôn, nhưng chuyện đã tới nước này, Lâm Hiên tự nhiên không ngu xuẩn. Thả hắn trở về. Đã phát hiện hành tung của mình, vậy chỉ còn một đường chết. Mắt thấy hỏa xà rừng rực lao sang. Nhận Phong kêu thảm một tiếng, hắn... Định dùng pháp thuật băng thuộc tính cử lại hỏa xà. Nhưng kết quả là. Tả thủ bị đốt thành cho bụi. Hỏa diễm do cổ bảo phát ra. uy lực cực đại thế nào. Một chút cơ kỳ tu. Sĩ nhỏ nhoi há có thể chống đỡ. Cùng lúc Thủy Vân tử mấu kiếm cũng không ngừng lại. Lam quang lướt qua. Một cái. Nhận phong đã thấy dưới hết hầu man mát. Rồi thì mặt mũi tối. Sầm. Sau đó ngay cả hồn phách lẫn thân thể hắn đều bị đốt thành cho. Tàn. Có xe